đổ cát vào khuôn phơi gạch, không có thời giờ học nhưng có thiên tài trời cho riêng dân Ái Nghĩ Lan. Là bẩm sinh đã biết nghệ thuật làm cho người khác thương mình, lớn lên ông làm chính sự, tập nhớ tên họ và vẻ mặt của người khác mà lần lần trí nhớ đó trở nên kỳ dị. Không hề tòng học một trường đại học nào hết.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 Vậy theo ông bí quyết đó ở đâu? Tôi đáp Người ta nói rằng Ông có thể gọi tên được Mười ngàn người Ông cãi Xin lỗi ông Ông lầm Tôi có thể gọi tên Năm chục ngàn người Nhờ trí nhớ kinh dị đó Mà Jim Fale Đi cổ động đắc lực Cho ông Franklin Roosevelt được quốc dân bầu làm tổng thống. Phương pháp ông giản dị lắm, mỗi lần ông mới làm quen với ai, ông hỏi tên họ người đó và cách biết ra sao. Ông tìm cách biết rõ về gia đình, nghề nghiệp, màu sắc, chính trị người đó, ghi nhớ lại rồi lần sau gặp lại. Dù là cách 1 năm đi nữa, ông cũng có thể vỗ vai người đó mà hỏi thăm về vợ con. cả đến những cây rồng trong vườn người đó nữa. Vậy thì tứ đâu ông cũng có bản thân, có gì là lạ. Mấy tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Roosevelt, Jim Farley Jim Farley viết một ngày cả trăm bức thư cho dân miền Bắc và miền Tây, rồi ông đi trong 19 ngày khắp hai chục xứ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 và xin cho biết tên những người đã có mặt hôm ông đãi tiệc cổ động. Thành thử âm có một cuốn sổ ghi hàng ngàn tên những người ấy, rồi mỗi cửa tri đó đều ngạc nhiên nhận được của ông một bức thư đề: Bạn Bưu thân mến, bạn Rua thân mến, và ký tên Rim. Rim Phaley hiểu rằng Hàng trung nhân đều thấy tên mình êm ái hơn hết thảy những tên khác. Nhớ được tên đọc nó, đọc nó được một cách dễ dàng, tức là khen người đó một cách kín đáo và khôn khéo. Còn nếu quên hoặc viết sai tên đó, tức là làm cho người ta khó chịu. Riêng tôi, tôi cho rằng người ta vô lễ với tôi. Nếu trên bao thư gửi cho tôi, người ta đã biên sai tên tôi. Những kỹ thuật gia giúp việc ông Andrew Cariki biết rõ về kim thuật hơn ông nhiều, vậy tại sao ông vua thép đó thành công? Là vì ông biết dẫn đạo người, ngay từ hồi ít tuổi, ông đã có tài tổ chức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 Ông bèn dụ tụi bạn trẻ như vậy, nếu chúng bay chịu kiếm lá cây nuôi bầy thỏ thì ta sẽ lấy tên mỗi đứa đặt tên cho một con thỏ con. Kết quả thành diệu và ông không bao giờ quên chuyện đó hết. Nhiều năm sau, ông lại dùng thuật đó, ông lấy tên hội trưởng một công ty xe lửa đặt để tên cho một xưởng lớn của ông. Và nhờ vậy mà công ty xe lửa đó thành khách hàng mua đường ray của ông. Khi Kiyon Fujiman và Kaneki tranh nhau độc quyền chế tạo những toa xe lửa có giường ngủ cho công ty Hỏa xa nọ, hai bên chỉ trích lẫn nhau, đua nhau hạ giá, thần thử đều không có lời. Nhưng Kaliqi nhớ bài học con thỏ một hôm gặp Phunman, ông chào, "Chào ông Phunman, ông có tin rằng hai đứa mình đều điên hết không?" Ông kia hỏi lại, "Ông muốn nói chi?" Kaliqi bèn để sướng với Phunman, hợp hai công ty lại làm một, dùng những lời quyến rũ bạch rõ những lợi chung của sự kết liên đó, Funman chú ý nghe, nhưng nhưng chưa tin hẳn, sau cùng ông hỏi, công ty mới đó sẽ đặt tên chi? Kaniki tức hắc trả lời, thì đặt thì đặt là công ty Funman tất nhiên rồi. Thật là hiệu quả tức thì, nét mặt của ông Funman tươi hẳn lên, rồi ông mời, ông vô phòng tôi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 Ông còn đích thân chỉ huy sự nghiệp của ông ngày nào thì không có những vụ làm reo khủy rủi, sự yên ổn cần mẫn trong các xưởng của ông ngày đó. Còn ông Fyodor Ryousky, một nhạc sĩ dương cầm nổi danh, rất được lòng người bếp gia đệm hầu ông trong toa xe lửa riêng của ông. Mỗi lần ông đi biểu diễn tài nghệ về, người làm bếp đó luôn luôn đích thân dâng cho ông một món ăn đêm mà y nấu riêng để ông dùng. Tại sao y quý ông như vậy? Tại ông theo lễ phép châu Âu, với giọng chỉnh trọng gọi người đó bằng ông Copper chứ không kêu xách mé theo kiểu Mỹ. Và ông Copper thực được gọi như vậy lắm. Loài người cho tên mình là vinh dự lắm, cho nên tìm đủ mọi cách để truyền nó lại đời sau. Như ông Barum là người keo bẩn có tiếng chỉ vì không con nối dõi mà dám bỏ ra 2 bỏ ra 2 20 rưỡi 2 Mũm rưỡi Mỹ Kim cho thằng cháu Ngoại để y chịu theo họ ông Hai triệu rưỡi Mỹ Kim cho thằng cháu ngoại để y chịu theo họ ông Hai trăm năm trước những người giàu có thường biếu tiền cho các văn sĩ để được thấy tên mình trên chỗ đề tặng của tác giả Các thư viện, viện bảo tàng, sở dĩ sưu tập được nhiều sách báo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 Tramper Sly Với một người thợ máy Lại bạch ốc giao xe cho Tổng thống Ông Tramper Sly Tới được Tổng thống Tiếp đãi niềm nở Gọi tên và chào hỏi Tỏ rằng được ông Tramper Sly Tới chỉ những bộ phận xe Cho ông Ông hoan hỷ vô cùng Ông ngắm nghía Từng bộ phận nhỏ một Từ nệm ngồi cho tới Cái khóa cửa tử thông xe nhất là những chi tiết nào do ông Champlais sáng tạo cho tiền thì ông như muốn ghi nhớ và chỉ cho bà tổng thống cho nữ bộ trưởng lao động Thekin và cô thư ký riêng của ông rồi ông khen không ngớt miệng thật tuyệt chỉ cần ấn cái nút là xe chạy thẳng chẳng khó nhọc chút chi hết Đẹp quá, tôi muốn có thời giờ tháo bộ máy ra xem xét nó chạy ra sao. Khi ông Champlain đã chỉ cho ông xong rồi, tổng thống quay lại nói, "Ông Champlain, hội đồng ngân hàng liên bang đang đợi tôi từ nửa giờ rồi. Xin kiếu ông, tôi phải đi mới được." Lúc ông Champlain tới có giới thiệu cho tổng thống người thợ máy đi theo ông, anh này nhút nhát đứng xa xa không nói nửa lời, mà tên của anh trước sau chỉ nhắc tới có một lần. Vậy mà trước khi tử dã, tổng thống đưa mắt kiếm anh ta, bắt tay anh ta, gọi tên anh ta và cám ơn đã mất công tới, mất công tới. Những lời đó không phải thốt ra như cái máy đầu, mà trái lại có một giọng yêu mến thật thà. Ít ngày sau, ông Campbell nhận được tấm hình với chữ ký của tổng thống, gợi biếu và mấy lời cảm ơn một lần nữa. Thật không sao hiểu được ông kiếm đâu đủ thời giờ để làm công việc gây cảm tình đó. Fangling Gossavel biết rằng một trong những cách chắc chắn dễ dàng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 mà ông vẫn có thể nhớ tên mỗi người ông đã gặp <cười> phương pháp ông giản dị lắm khi ông nghe không rõ một tên nào ông nói xin lỗi tôi chưa nghe rõ nếu tên hơi lạ ông bảo người ta đánh vần cho ông nhớ rồi trong khi nói chuyện với người đó ông tùy cách nói tên người đó vài ba lần